Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 15, tu luyện hốn độn quyết tầng 2, mờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, nàng còn cảm khái bách lý không thành là tên nhất đẳng biến thái. Như vậy nàng là cái gì? Hệ thống biến mất thật lâu vẫn như cũ dùng cách thức hóa âm thanh báo sự thực với nàng, tu luyện được hốn độn quyết tầng 2 chuyện vui ngoài ý muốn này khiến phong luyến vãn dãi ra trong đầu điều thứ nhất nghĩ đến không phải cảm giác mừng rỡ như điên sau khi đột phá được hốn độn quyết mà là lúc mới bắt đầu tu luyện hốn độn quyết trên cuốn sách đã viết bản công pháp từ thấp đến cao chia làm năm tầng luyện khí kỳ trúc cơ kết đan nguyên anh phân thần mỗi tầng là một chương Chương thứ nhất: Luyện khí kỳ. Sau khi nàng chân chính trở thành trúc cơ tu sĩ đã viên mãn rời khỏi vũ đài của nàng. Tiếp theo tu luyện chính là chương thứ hai trúc cơ. Ngay sau đó chân khí do hỗn độn quyết mang đến lóe ra ánh sáng trong suốt màu bạc kim rót vào thân thể của nàng. Nhất thời toàn thân nàng được bao phủ bởi một tầng Phật quang chói lọi. Nàng lần nữa nhắm mắt lại. Mái tóc màu cam rủ xuống Gió tự động nổi lên Thân thể như hấp huyết yêu tham lam Đói khát điên cuồng mà hấp thu linh khí Điểm kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên Tu vi mạnh mẽ tăng tới trúc cơ tầng 2 cao nhất Sắp chạm vào vách tường chứng ngại của trúc cơ tầng 3 Mới đột ngột dừng lại Hết thầy đình chỉ Phong luyến vẫn cảm thấy tinh thần sung mãn Thần thanh khí sàng Trong thân thể trào ra chân khí giống như vĩnh viễn cũng dùng không hết Nàng hoàn toàn phản xạ có điều kiện phất ốm tay áo Phấn y tơ lụa mềm mại như không chịu trọng lực khinh vũ tung bay Phiêu giật thoát trần khiến nàng giống hệt một vị tiên nữ rơi vào phàm tục Càng không cần nói khi nàng mở ra đôi mắt mỹ lệ như chìm trong mộng yên tĩnh mà thấu triệt Trung quanh thanh âm hàn văn đông lại cùng thoáng hóa tan như bị phóng đại vô hạn. Rõ ràng phản phất như sinh ra ngay tại trong tai. Từng sợi ánh sáng mỏng manh phản chiếu giống như được nhìn qua bằng kính hiển vi. Nàng tin tưởng bằng trạng thái tai thính mắt tinh này có thể dễ dàng thắng được dùng cổ khoa học tinh chuẩn thời hiện đại. Vui sướng kìm lòng không đậu lộ vẻ mỉm cười Cà rốt tâm địa đơn thuần vừa thấy lại thoáng ngây người Hốn độn quyết khúc xảo đầu câu đầu tiên đó là hốn đồn giả Vạn vật chi nguyên Phong luyến vãn thân là người tu luyện hốn độn quyết Từ thân linh khí đến từ thế giới bổn nguyên viễn cổ mà tinh thuần Tự nhiên có được lực hấp sấn vạn vật Nói chính xác hơn chính là sức mê người trong truyền thuyết hỗn đồn giả, vạn vật chi nguyên. Ý nghĩa là, người luyện hốn đồn quyết. Mọi thứ đều thuộc về thế giới nguyên sơ ban đầu. Phong luyến vẫn mới không quản những thứ này. Sau khi thăng cấp lập tức hoan khô vui mừng. Giống con thỏ nhỏ ôm sủng vật cà rốt đang ngây ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ nhảy nhót. Cao hứng kêu lên, thăng cấp thăng cấp. Ta tiểu vãn tuyệt nhất chỉ trong hai ngày từ luyện khí kỳ tầng 10 biến thành trúc cơ tầng 2. Tuy rằng không có lập tức phá tan trúc cơ tầng 3 có chút tiếc núi. Nhưng loại tốc độ tu luyện khủng bố này so với cái gọi là thiên tài biến dị linh căn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. a. Nghĩ như vậy, nàng hai ngón tay vươn thành hình cây ghéo cực kỳ ngây thơ lại cực kỳ đáng yêu. Lộ xa răng nhanh trắng như tuyết cười gian một tiếng Cả, o, toàn thắng chúc cơ tầng hai cao nhất Cùng quan tài mặt nửa năm trước đánh một trận Chắc chắn lấy được thắng lợi Đánh vỡ cấm trí trong văn động này chẳng phải là vừa dễ dàng lại khoái trá hay sao Nghĩ như vậy Phong luyến vẫn đắc ý hừ nhẹ Hưng trí mừng mừng niệm khởi tâm pháp Hai tay hướng về phía trước ngưng tụ một cỗ chân khí hoàng kim sắc Đánh thẳng vào trên đỉnh cấm chế Chân khí ngưng kết tốc độ rõ ràng so với trước khi dùng nguyên tố tiên đan nhanh hơn rất nhiều Uy lực cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần Tuy rằng là chuyện đương nhiên Nhưng đối với phong luyến vẫn luôn khát vọng sức mạnh cũng chỉ có thể khiến nàng vui mừng trong thời gian ngắn Chỉ nghe oanh một tiếng chân khí cùng chú văn cấm chế màu băng lam chạm vào nhau Lói lên ánh sáng so với liệt hỏa thiêu đốt còn trói mắt hơn Phong luyến vãn tâm tình kích động nhìn Đáng tiếc chờ khi chân khí năng lượng tiêu hao hầu như hết sạch Cấm chí cũng không giống như tưởng tượng hoa hoa lệ lệ bể nát Chỉ trong thoáng chốc có chút rung động Một chút xấu hiểu vỡ ra cũng không có Phong luyến vãn trợn mắt há hốc mồm Điều này sao có thể Nàng rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình đúng lơ À Quy Quy Tị Sơn U Thơ Cơ tầng 2 Thậm chí chạm đến điểm cao nhất So với tu sĩ bình thường còn mạnh hơn một ít Cho dù cùng chúc cơ tầng 3 so đấu tuy rằng không chắc chắn thắng Chí ít cũng có thể đánh ngang tay hoặc vận khí tốt chiếm được điểm thượng Phong A Phong Nguyễn vẫn đột nhiên nghĩ đến một khả năng khiến nàng không biết nên nói gì Nhưng trừ nó ra thì không còn cách lý giải nào khác tốt hơn